Quân Hoan tác giả thánh yêu tập 83 Cô giờ kiếp trở tay giữ chặt cổ tay cô ta có chút mơ hồ lại có chút khó tình Trọng chi là muốn tìm ra thích khách, có liên quan gì đến tin hay không tin nạ? Khi tiệp dư không ngừng lắc đầu, cô ta tất nhiên biết rõ mục đích lần này hoàng đế tiến đến. Cô ta không ngờ rằng cô giả kiết sẽ lấy cái cưới như vậy để lục soát. Ban đầu là mình liều mạng quán đội thánh chỉ, vậy mà hôm nay hắn hoài nghi đến trên người mình. Hoàng thượng, trong cảnh giả cung vốn không có thích khách. Hoàng thượng, có phải người đã nghe ai đó nói gì bậy bạ? Thần thiếp quang ủng. Tầm mắt quán hận rơi lên trên người phong phi duyệt. Cô ta cắn răng, nếu chặt cánh tay nam tử. Hoàng thượng, người tinh thiếp, thần thiếp không cầu gì cả, chỉ cầu người tinh thiếp. Thế tuyệt dư, nàng quá tùy hứng rồi. Cô giặc kiếp đột nhiên lửa giận ngút trời. Tối nay cô ta tựa hồi như muốn cố tình gây sự, càng nhiều hơn là sợ hãi. Cô mặt nhỏ nhắn ngước nhìn nam tử cứng đờ. Đào tâm lo lắng kéo nhẹ tay áo cô ta, hai mắt thi ý định lóe lên, hoàng hồn, dường như, như đã trải qua mấy kiếp người. Cô ta khác thường như vậy, là vì cô ta biết cô già kiếp đã càng lúc càng xa rồi. Không nắm giữ được nữa, thật sự một chút cũng không nhìn thấy nữa rồi. Bây giờ, phi duyệt lần nữa quay lại hoàng cung, càng khiến hy vọng ban đầu của cô ta tan thành mây khoái. Thấy hoàng đế trách cứ, cô ta không cam lòng buông tay. Đôi mắt như hồ thu đã ngập tràn nước mắt. Đầu mày nam tử nhíu chặt, hắn ngồi xuống, nghĩ rằng thi tịch như không tranh giành, càng sẽ không đòi hỏi cái gì ở mình. Hắn cho rằng cô ta không giống như những phi tầng khác, nhưng mà loại cảm giác này đang dần dần tiêu tan. Trong điện truyền đến âm thanh lùng sụp tứ phía, không khí lần nữa yên tĩnh, khẩn trương đến dọa người. Thi Việt chặt môi trái tim, con người đại ai oán của thi tịch dư rơi thẳng lên người nàng. Thấy vậy, nàng dài bước đi đến bên cạnh hoàng đế, khóe miệng nhà công, thẳng nhiên cười với cô ta. Bóng hoàng thượng không phát hiện thấy bóng dáng thích khách. Người lâm quân tìm kiếm một hồi tiến lên bẩm báo. Bóng hoàng thượng bên này cũng không có. Bọn họ biết thứ hoàng đế muốn tìm là một phần thánh chỉ, về phần nội dung cũng không hề biết, chỉ là tra xét một dòng, từ hồ cũng không có trong cảnh giả cung. Hai tay phong phiên duyệt khép chặt giạt áo trước, giờ đây... Dự tính xấu nhất chính là Thánh Chỉ đã rơi vào tay thất vượt. Tuấn Nhan cô giật kiết âm trầm, sắc mặt dọa người, tay mềm khẽ rơi lên đầu da nam tử. Chuyện này dù sao cũng không thể làm lớn. việc vỗ nhẹ lên vài hắn mấy kháng. Hoàng đế cố nén tức giận trở tay nắm chặt tay nàng, sau đó đứng dậy. Mười ngón tay lạnh như băng đang sen, cùng trấn an đối phương không nên kinh quản, bình tĩnh ứng phó. Hoàng thượng, Hoàng thượng... Nếu như trong tận điện của thần thiếp không có thích khách khách. Quan thượng nhìn bóng lưng hắn xoay người thì tự dư đuổi theo một bước. Vì sự an toàn của hậu cung, thần thiếp cảm thấy nên tra xét những nơi khác nữa. Khi Diệp dừng bước, đứng trong viện tử cảnh gia cung nhìn lại phía sau, ánh mắt Tiệp dư đối diện thẳng với nàng, được đào tâm đỡ đi ra. Cô giật thiết nhìn cô gái đi xuống thành đá, đứng trước mặt hai người. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quyên náo như thấy dạy thì dạy đè ép một tiểu thái giám đi thẳng về phía này. Tham kiến hoàng thượng, thuộc hạ phát hiện tên này lén lén lút lút từ trong phượng liễm cung đi ra, hành tung thật sự rất đáng nghi, giả lại lúc gặn hỏi thì ấp a ấp úng. Theo như nha hoàng hậu hạ ở phượng liễm cung nói, tên này là kẻ hậu hạ bên cạnh hoàng hậu nương nương. Hông Phi Duyệt đi lên trước, vừa dặn tên kia ngẩn đầu lên. Tiểu Hi Tử Nô, no, đô tài tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương Tự tá giám tên Tiểu Hy Tử Bột một tiếng quỳ xuống đất Dập đầu xuống mặt đá xanh không chịu ngẩn lên Đây là xảy ra chuyện gì? Cô Gia Kiết lạnh mắt liếc nhìn Tiểu Hy Tử này đã hầu hạ Ở Phượng Liệp Cung nhiều năm Những quy tắc nên biết Hắn chắc nên rõ hơn hẳn bất kỳ ai khác Hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng Chấm liền lột hết da Trên người ngươi xuống thì thấy dám bị dọa sợ co gắp cả người lại mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống cánh thôi. thì vậy bên cạnh dùng sức đá và thắt lưng hắn một cước tiểu hy tử lau mồ hôi nôm nớp lo sợ quỳ một chỗ cặp mắt né tránh nhìn quanh bốn phía bấm hoàng thượng nô tài nô tài khi việc thấy ánh mắt của thi tịch chi cùng hắn giao nhau một khắc trong lòng chợt trầm xuống xuất hiện dự cảm chẳng lành Tiêu Hy Tử run rẩy đáp lời, lại có một giọt mồ hôi như hạt đậu chảy xuống gò má. "Nô tài, nô tài là phụng mệnh nương nương, đem một vật bỏ vào phương liễm cung." "Hoàng thượng, chuyện không liên quan tới nô tài, đừng đừng nói, chỉ cần bỏ vào trong đó, tự nhiên sẽ có người đến lấy." Nô tài to ghét, "Bổ cung đã nói những lời như vậy khi nào?" Khiếc giơ một ngón tay chỉ thẳng tên Thái giám Ngụy dưới đất Cô Gia Kiết liếc mắt nhìn thẳng. Trong đôi mắt, càng không nhìn ra được chút tâm tư nào. Thanh âm ôn nhu, rồi lại có chút hờ hững hỏi Là vật gì? Nô Tài không nhìn thấy rõ. Thứ được giải gắm bao bọc, chắc là thứ gì đó giống như thư tính. Đương lưng dặn dò, phải động thủ lúc Hoàng thượng cùng Thái hậu đi đến Hoàng lăng. Nô Tài không biết thứ đột kia rốt cuộc là từ đâu mà đến. Chỉ biết là một người bịch mặt trộm được, sau đó giao cho Nô Tài. Hoàng thượng tha mạng, nô tại chỉ là làm việc cho nương nương mà thôi. Tiểu Hi tử không ngừng dập đầu, âm thanh tráng đập vào mặt đất cực kỳ chói tay. Tiểu diệt như bị sát đánh, trăm miệng cũng khó giải thích. Không ngờ thi tiệp như sai phản giáo một kích, đã sống bài trí từ trước. Hoàng đế chấp tay sau lưng, gương mặt cứng túi với anh đêm nhìn thẳng về phía trước. Bây giờ vật đó vẫn còn ở trong phượng liễm cung. bóng hoàng thượng nô tài vừa mới bỏ dạo liền bị mang đến gặp hoàng thượng. tiêu ý tử dội răng bật dậy, thân sắc cô giật kiết giống đang u án ngạn nói như vậy thì có chút hoa hoảng. nếu thực sự là vậy, ít nhất thánh chỉ vẫn còn ở đó. mọi người đi theo tiểu thái giám kia trở về phường lĩnh cung, toàn thân phi duyệt như rơi vào hàm băng, đứng sừng một chỗ không nhúc nhích. bước chân hoàng đế khựng lại, xoay người dương tay kéo cổ tay nàng lên trước. Khi Duyệt bị kéo lên một bước, động tác đơn giản như vậy lại khiến nàng vui mừng bội phận. Trái tim một mạnh ấm áp lo lắng bị xua đi. Năm ngón tay phủ lên mu bàn tay nam tử, bước chân trầm ổn theo sát hắn. Khi <cười> Tiệp nhìn đoàn người đi ra ngoài, ta ta bên cạnh đỡ cô ta. Nhìn thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của cô ta, liền cẩn thận mở miệng. Nương nương, chúng ta trở về thôi. Đây là một vở kịch vui, chúng ta cũng nên đi mà xem." Cô ta khép chặt áo choàng, con người ước ác kia lộ ra vài phần nguy hiểm, khóe môi như có như không cong lên đầy gượng ép. Đở tâm không khỏi rùng mình một cái, thì duy như vậy, tự hồ có chút không giống với người mà cô biết, ngay cả một cái nhíu mày, một nụ cười cũng mất đi cảm giác quen thuộc vốn có. tự liễm cung nha hoàng thái giám đã quỳ đầy đất tiểu hỷ tử bị đẩy lên đầu tiên đi vào trong điện đồ giấu ở đâu hoàng đế nắm tay phi duyệt không buông ra tiểu hỷ tử bị thì dậy bên cạnh dùng sức đẩy về phía trước đứng đó ngắm nghiến một hồi sau đó đạp lên thảm long mềm mại đi vào nội điện ánh nến leo lắc bởi vì mọi người đi tới đi lui mà suyết chút bị dập tắt phi duệ cùng cô gia kiếp liếc nhìn nhau một cái Tiểu hỷ tử đem một chiếc ghế đàn hương tới, đặt trước dãy ngăn tủ gần cửa sổ. Hắn đứng lên trên, rướng hai chân, hai tay dựa mới thò vào lục loại, lại chạm phải một khoảng trống không. Gương mặt thoáng chốc lo sợ tới mức tái nhợt. Hắn không buông tha dung tay mò mẫm tới tới lui lui ở bên trên. Bao nhiêu thứ trên giá sách cứ như vậy mà rơi xuống. Cô giả kiết phát giác ra điều khác thường, trầm giọng hỏi. Đồ ở đâu? Toàn thân tiểu hy tử run rẩy. Hai chân không vững trượt té khỏi ghế gỗ. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Khi tuyệt dư nắm chặt cổ tay đào tâm, cô ta trợn tròn mắt hạnh khắp người tứa đầy mồ hôi. Sắc mặt phi duyệt ngưng trọng đi lên một bước. Tiểu hị tử nằm rạp dưới đất, rung rẩy đến nói cũng không ra hơi. Người đâu, tháo giá sắc ra Cô già kiết càng siết chặt tay nắm lấy phong phi duyệt. thì về tiếp lệnh bước nhanh lên trước, và ba người hợp lực cùng nhau đẩy kệ tủ nặng nề xuống đất. Rầm một tiếng, khi việc theo phản xạ lui về sau một bước, tiệp tịp dư dương mắt nhìn lên, nhưng sau khi giá sách rơi xuống, vẫn không có vật gì rơi ra cả. Hoàng thượng! Tử hỷ tử kinh sợ không thôi, lắp bà lắp bắp giải thích. Rõ, rõ ràng, nô tài bỏ đồ vào trong này, sao không nhớ lầm? Đồ, đồ, đồ đâu rồi? Trắm còn phải hỏi người đấy, đồ ở đâu? Giao ra đây! cô già kia tiến lên, bàn tay tóm lấy cò áo hắn, xách lên. nam tử từ tốn phun ra một chữ. con người hung ác như quỷ sa rơi lên trên người tiểu hi tử, đối phương chỉ là co rút hai gai, sợ tới mức nước mắt cũng rơi ra ngoài. hoàng thượng thảm mạng, đô tại, thật không biết. cánh môi thì tiệp như phát run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt như nước. cô ta lảo đảo một bước, năm ngón tay dùng sức bối chặt vào mép bàn. Sao có thể như vậy? Cô ta rõ ràng đã ăn bài thỏa đáng. Cô ta không dám nghĩ tiếp nữa. Dũng dĩ trộm thánh chi ra, cũng chỉ vì phụng mệnh của thích Duệ Đến khi cầm vào trong tay rồi, cô ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Cô ta biết hoàng đế tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến trên người mình. Bởi cơ hội này, lại có thể một con đá hạ hai con chim, làm tăng rã tính nhiệm của cô giả kiết với phong phi duyệt. Nhưng cô ta chưa từng nghĩ sẽ đem thánh chỉ giao dạc tay kẻ khác. Người ta chỉ muốn đẩy phong phi dược ra ngoài. Nhưng nào ngờ, người tính không bằng trời tính. Thì ra là, bọn ngựa bắt da, chim sẻ rình sau lưng. Mọi chuyện dược ra khỏi dữ liệu, Như thiên lôi dán xuống, làm thi tiệp dư nửa ngày không thở ra được một hơi. Người lâm quân lục soát chung quanh phường lĩnh cung, tiểu hy tử quỳ dưới đất cũng không giúp dứt, đánh người bận rộn thay phi nhau tới lui, nhưng thủy chung không tìm được phần thánh chỉ kia. Tuy nhìn cả đại điện hỗn độn mất trực tự, tâm trí đại loạn. chiều này quanh co trúc trách, kỳ quái nặng nề, ẩn số bên trong không phải ai cũng có thể dự liệu được. Bóng hoàng tượng trong phần niệm cung cũng không có gì khác thường. tu lĩnh người lâm quân tiến lên cung kính nói. cặp mắt mờ mịt của tiểu hy tử lóe lên, hốt quảng đảo mắt nhìn quanh nửa ngày trời. hoàng thượng là lỗi của nô tài, đó nô tài nhất thời hỗn độn, dũng không hề có chuyện giấu đồ, là nô tài dụng miệng, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. vừa nói hai tay hắn dùng sức giả vào miệng mình, lòng ngực hoàng đế phập phồng tự nhiên đang đè nén lửa giận ngút trời khi nhìn sang tiệp như bên cạnh chỉ thấy hai mắt cô ta đờ đẫn trong miệng vẫn còn lắm bẩm gì đó rút trường kiếm trong tay thì dạy ra khi duyệt chỉ mũi kiếm lên cổ tiểu hỷ tử là ai đưa đồ cho ngươi hôm nay nếu không khai báo rõ ràng bổn cung liền giết ngươi ngay mũi kiếm bén nhọn gác lên cổ hắn đã cảm thấy được đau đớn da thịt bị xé rách ngón rõ phong việt móc lên chuôi kiếm, lệ khí không hề thua kém bất cứ nam nhân nào. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Ánh mắt quét qua con người đầy âm chí của cô giả kiếp, tiểu li tử rung lẫy bảy sống chết cánh răng khẳng định. Là nương nương giận dò nô tài làm như vậy, nương nương người cũng không thể không quản. Bất thình lình một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ cung đình, thi tịch dư liền hoàng hồn ngay. Chỉ thấy tiểu hy tử nắm cánh tay bị chặt đứt không ngừng lăn lộn. Ngựa lâm quân bên cạnh hai mặt nhìn nhau, hoàng đế ngồi một bên chỉ là nháy mắt một cái, thân sắc không chút biến đổi. Khi duyệt nhất kiếm lên, mũi kiếm dính đầy máu lần nữa hướng về phía tên thái giám. Bốn cung cho ngươi tự chọn, tay hay là chân? Tiểu hy tử miễn cưỡng dùng khủy tay chống đỡ cơ thể không ngừng lùi về sau, cặp chân quẫy đạp lung tung trên mặt đất. Việc từng bước, từng bước ép sát Đến khi sắp sử dụng kiếm Lại cố tình thả chậm động tác Tự thấy dám quẩn bắt Cứ như vậy nít nở khóc toán lên Nô tài nói, nô tài nói Nô tài nói Thì giờ hai bên áp hắn Đến trước mặt hoàng đế Tự hy tự quỳ dưới đất Thân thể bởi vì đau đến đứt lìa Mà uống công lên Đều là do nô tài nhất thời thăm tiền Là giờ đúng lúc thua mấy canh bạc Chỉ điểm nô tài làm gì Là một kẻ bịt mặt, cô ta không nói gì, chỉ là cho nô tài mấy thoại bạc, bảo nô tài tối này giả giờ hốt quản từ trong phượng liễm cung đi ra, còn phải làm cho thị dễ sinh nghi, tiếp theo đến tay hoàng thượng. Lời giải thích giá quả cho nương nương, cũng là kẻ đó an bài xong từ trước, hoàng thượng, hoàng thượng, nô tài thực sự không biết gì cả, hoàng thượng tha mạng. Bộ gián kẻ đó ra sợp, thủ lĩnh thì vệ bên cạnh đặt câu hỏi. Cô ta che mặt, nô tài cũng không thấy rõ. Tiểu hy tử đột nhiên nhớ tới điều gì đó, bình tĩnh nói. kẻ đó, chắc chắn là một nữ tử, nô tài nhớ, cô ta còn đeo một chiếc khuyên tai. Thế tiểu như cả kinh, tay phải giả dời như lơ đảng dướt qua lỗ tai, may mà lúc nãy cô ta nghỉ ngơi, đã tháo chiếc khuyên tai kia xuống. Trong lòng Phong Phi Việt đã có suy nghĩ, chỉ là không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể nhìn xuống một hơi giấu trong lòng. Hoàng đế phất tay một cái Thì về thế thế kéo tiểu hị tử xuống Đà tâm đỡ thi tiệp như không tiện ở lại lâu Cũng lập tức trở về cảnh và cung Vừa bước vào giường Toàn thân cô ta liền đề phòng đứng nơi một chỗ không nhúc nhích Hai mắt quảng sợ trận to Nương nương, người sao vậy? là tâm thấy cô ta thất thần, lo lắng Đào tâm, đào tâm, có người muốn giết ta? Khi tự nhiên nhìn khoảng giường tươi tốt rung rậy Tình bóng cây u ám giống như ma quỷ ùn ùn kéo đến Lại giống như những đôi tay bớt chặt mình không thở nổi Thật là, thật là đáng sợ Nương nương, đó chỉ là bóng cây mà thôi Không có ai cả, Nô tỳ nhiều người vào phòng nghỉ ngơi nhé Đào tâm cảnh giác nhìn quanh bốn phía Nhưng cũng không thấy gì khả nghi. Khi tịch dư bỗng dưng thôi làm loạn Ngoan ngoãn đi vào nội điện Một luồng khí ấm đánh tới Khiến trống ngực cô ta khó khăn lắm mới ăn định Lần nữa là dồn dập Đào tâm, người lơ xuống trước đi Đường đường, nô tỳ ở lại hồ hạ người Cô gái không yên lòng Đỡ cô ta đến bên trường Không sao, không cần Ta không sao Khi tịch dư lên giường Kéo chăn gắm lên rồi xoay người vào trong là tâm thấy thân xác cô ta quǎn loạn cũng không kiên trì nữa, hép cửa điện đi ra ngoài. Theo một tiếng canh cát đóng lại, hai mắt cô gái vốn đang khép chặt lập tức mở ra. cô ta dám chăn gấm lên, vừa định đứng dậy, liền thấy một bóng ảnh u ám đè ép trên đỉnh đầu, mái tóc đen nhánh rơi xuống giống như một tấm lưới nặng nề tiến đến. Thiên Tịnh Nhi kinh hãi, hai chân quỳ sụp lên giường không dám nhúc nhích. Thuộc hạ, tham kiến hoàng tôn thất Duệ đưa lưng về phía ánh trăng ngư mặt tuấn tú ẩn hiện trong đêm tối, nhìn không rõ lắm. Khi tịp cuối thấp đầu, nam tử khẽ nghiêng người lộ ra gương mặt câu nhân tà miệng. Đồ đâu? Cô gái khiếp sợ, hai mắt sung quyết. Hoàng tu, dịch kia! Dịch kia! thất Duệ bước ra vài bước, lạnh mắt nhìn cô mặt thất kinh của cô ta. Bản tồn đã đánh giá thấp ngươi rồi, không ngờ ngươi lại có lá gan như vậy. Thế tiệp dư âm thầm đoán định ý tứ trong lời hắn nói, thánh chi kia nếu không phải nằm trong tay thức Duệ còn ai có thể biết được bí mật bên trong chuyện này. Bản tuần bảo ngươi làm việc, ngươi cư nhiên tự ý đem đồ dấu vào phượng liễm cung. Nếu không phải ta đến sớm một bước, chẳng phải là thất bại trong gan tức. Ngự khí nam tử âm nhu không hề biểu lộ ra chút tức giận. Toàn thân Thi tiệp dư lạnh cống, không ngờ quanh đi quẩn lại. Thánh chỉ vẫn bị thích vệ nắm trong tay. Xâm ra, bản tôn thật sự không giữ là ngươi được. Thích vệ đột ngột chuyển giọng, âm thầm tích tụ sát khí. khi tự nhiên nghe vậy, cuốn quýt dập đầu, hai tay lôi kéo ống tay nam tử. Bạch Nguyệt không dám, thuộc hạ chỉ là muốn trừ đi hoàng hậu cái đinh trong mắt kia. Cô ta luôn cản trở, thuộc hạ không muốn để cô ta cản trở hoàng tôn mà thôi hai mắt thức dậy đầy hung ác, duỗi một cánh tay ra, năm ngón tay dấn dàng kẹp cổ cô ta. chuyện này còn chưa tới lượt ngươi. cho dù bạn tôn muốn khiến nàng ấy chết, nàng ấy cũng chỉ có thể chết trong tay ta. kẹt khác, nếu dám động vào một đầu ngón tay của nàng ấy, bản tôn liền phế bỏ hắn. bàn tay dùng lực, nàng tỷ nàng đè hất giăng cô ta ra. khi tiểu duy đụng vào khung giường một cái, dàn áo trước bị kéo ra một mảng lớn. Thức vệ liếc mắt nhìn thấy vết sẹo nhạt màu trước ngực cô ta, môi mỏng khẽ kéo lên. Bản tôn sắp đặt ngươi ở bên cạnh hoàng đế, cũng không phải để ngươi tọng tình với hắn. Hết lần này, đến lần khác, người trái lại càng lúc càng điên cuồng Khi tiệp dư chống lại ánh mắt muốn giết người của nam tử, cô ta dội dàng khép dạ áo trước. Bạch nguyệt không dám. Cô ta biết thức vệ đang ám chỉ tới điều gì. Trận chiến ở Lạc Thành lần trước, lúc cô ta tự đẩy mình ra ngoài nhận lấy một chữ trí mạng của hắn, cũng có nghĩa là cô ta bắt đầu bước đầu tiên tranh đoạt. Nếu nói cô ta phát điên, vậy thì chính là điên rồi. Người muốn tự tìm chết cũng được. Thất vệ thì lên tiếng tới gần cô ta, 5 ngón tay bắt lấy cái cầm thon gọn rồi dùng lực nhắc lên. Nhưng mà, đừng có bày trò đối phó với nàng ấy nữa. Hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng, lần sau... Nếu như ngươi còn dám không nghe lời, ta băm dầm ngươi thành trăm mảnh. Dung tay một cái, khói miệng thi như đau đến không khép lại được. Thất Duyệt cũng không thèm đếm sẽ đến, trực tiếp đi ra ngoài. Trong vòng mười ngày, thả sách y ra. Cô gái không dám chống lại, chỉ có thể tạm thời đồng ý. Thất Duyệt chính đáo ra khỏi phường liễm cung, vừa bước vào đình diện, điền thấy phong phi duyệt tay cầm trừng kiếm tựa hồ đã đợi khá lâu rồi. Nam tử sửng sờ trên người trường bào màu đen tuấn lãng phiêu dật, chỉ là mang theo dạ phần u buồn không hòa hợp khi diệt suy đoán quả nhiên không sai, cả lấy đi thánh chỉ thật sự là thất vệ. Giao đồ ra đây. Thất vệ khẽ do hai tay, khóe miệng nhếch lên dẫn cận. Ta là tay không tới đây, nàng là muốn ta đem thân mình giao cho nàng sao? Bớt nói nhảm đi, nếu không giao ra đây, đừng trách ta gọi người tới. Tiêu nhất trường kiếm trong tay lên, thích vệ giơ một tay ra, mỉm cười. Cho dù nàng có gọi hết người trong hoàng cung tới đây, cũng không bắt được ta. Nam tử thò tay vào trong tay áo, cầm thánh chi màu vàng chói mắt lên, vuốt da trong lòng bàn tay. Là vật này sao? Tiêu diệt thu hồi trường kiếm tiến lên trước một bước. Trả lại cho ta. Đây không phải là đồ của nàng. Thích vệ thu tay lại. Muốn vật hoàng nguyên chủ, trước tiên trả lại đồ của ta đây đã. Việc nhớ mày thần trọng mở miệng. Đồ của người là cái gì? Nam tự giấu thánh chị vào lại trong tay áo, mồm mỏng kéo căng, cợt nhã tiến lên. Nàng đấy! <cười> ngươi còn tiến lên, ta liền xuyên thủng lòng ngực của ngươi. Phong phi duyệt thấy hắn đi lên trước, liền đem kiếm trong tay chỉa thẳng lòng ngực thân duyệt. Nàng thử xét! Nam tử đi lên trước, hai mắt bức thẳng vào trong mắt Phong phi duyệt nàng cảm thấy cô tay càng lúc càng nặng nề, mũi kiếm đã đâm ra nếp uống trước lòng ngực hắn, dùng lực nhẹ một chút là có thể thấy máu. trong hốc mắt đột nhiên chua xót lợi hại, phi việt thất kinh đưa ra một bước. ta không muốn đả thương ngươi, chỉ muốn lấy lại đồ. ta cũng vậy. thất duệ từng bước ép sát, một tay chợt bắt lấy lưỡi kiếm, phi việt quảng hốt bất an, động tác cứng nhắc. duệt nhi, nàng nói nếu ta đem việc này cùng với nàng đưa cho hoàng đế, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Thích Duệ bị hỏi đúng chỗ đau, lựa chọn giữa một trong hai này giống như một cái gai, mỗi lần đều găm chặt khiến nàng không dám đối mặt. Thích Duệ thấy nàng nhớ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, trên tay nhà dùng lực, liền kéo nàng đến gần mấy bước. Thích Duệ hoàng hồn lập tức kéo trường kiếm trong tay. Thích Duệ, nếu như ngươi thật tâm cũng sẽ không đối với ta như vậy bàn tay nam tử còn chưa kịp rút về trong lòng bàn tay đã dính đầy máu phi việt thấy thế tay nắm chặt trường kiếm buông lỏng đứng một chỗ nước mắt lại không thể đè nén được trào ra việt nhi là nàng thay đổi trên tay hắn không cảm thấy đau tim lại đau lợi hại phi việt không hiểu đầu đuôi thứ vừa rơi từ trên mặt mình xuống rõ ràng là nước mắt nàng cuốn quýt lau đi ta ta không hiểu ngươi đang nói gì Không hiểu Vì sao nàng lại khóc Thất duyệt cố chấp Hắn tiến lên Những ngón tay rủ xuống nở rộ từng đó qua cô lệ Nhúng đầy mặt đá xanh cổ kính Phi Duyệt ngước mắt nhìn anh tử Đột nhiên nảy sinh chút cảm giác quen thuộc Nhưng nhất thời lại không nhớ ra Đã gặp ở đâu Ta tới trễ một bước Lẽ nào thực sự phải bỏ qua cả đời hay sao Bị hắn ép hỏi như vậy Trái tim Phi Duyệt đại loạn Nốt rùi dưới khóe mắt kia Đột nhiên mơ hồ đau nhất Vậy. Người ở bên cạnh nàng Phải là ta Chứ không phải hắn Ta đã nhớ ra rồi Vì sao nàng lại quên chứ Hai tay năm tự nắm lấy đầu dai Thon gầy của nàng Người, người đang nói gì Thì dùng sức đẩy hắn ra Nàng quảng sợ nhìn quanh tứ phía chợt thấy đầu đang muốn nứt Ta ta không phải quân duyệt Người nhận lầm người rồi Thích vệ giữ chặt cổ tay nàng Nghiêm túc ta biết nàng không phải quân Duyệt Hắn dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên khóe mắt xinh đẹp của cô gái Duyệt nhi Hỏa lệ nốt rượu này Mỗi giọt nước mắt nàng rơi xuống Chỉ có thể vì ta việc đang dãy dùa bỗng nhiên an tỉnh lại Nàng ngắm ghé nam tự trước người Nước mắt lã chả rơi Cho dù là ta quên đi cũng được Thay đổi cũng chẳng sao Ta nói rõ với ngươi một câu ta không muốn nhớ lại cái gì cả đời này ký ức của ta là hoàn chỉnh không cho phép bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào có người nói nữ nhân có lệ nốt rồi cả đời sẽ không hạnh phúc đó cũng chỉ là truyền tai nhau mà thôi cái nên tìm ta đã tìm được rồi hắn không phải bác vệ kiên quyết phủ nhận thành âm tất cả nhà ấy có phải hay không Là do ta quyết định Tiêu Diệt vẫn chấp nhất như cũ Trong đôi mắt đậm lệ Phần tiên định kia tỏa sáng rực rỡ Ta trời sinh ích kỷ Không quan tâm đến ai khác Nếu như ngươi không muốn Động thủ với ta Thì giao đồ ra đây Ánh mắt thức vệ xa xầm Khó mà tin được Tiêu Diệt đã rối loạn Nhất trường kiến công kích lên trước Nam tử ná tránh Không ngờ sẽ giao thủ trong tình cảnh như vậy Khi tiệp Dư len lén nấp trong một góc tối, bàn tay giơ cao ám khí lên, lại chần chừ không động thủ. Cô ta nhớ đến cảnh cáo của Thích Duệ, cho nên chỉ nấp ở bên cạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ xem ra giữa hai người bọn họ nhất định là có gì đó dây dưa. bằng không người bạc tình tàn nhẫn như Thích Duệ cũng sẽ không năm lần bảy lượt bỏ qua cho Phong Phi duyệt. Khi Tiệp Dư ngồi trong góc tối, dưới bụng đột nhiên truyền tới một hồi đau nhức. Hai tay cô ta dùng sức đè lại. Cảm giác kia lại càng lúc càng nghiêm trọng ùn ùng kéo tới Mồ hôi lạnh trên tráng tứa xa Cô ta lộ vẻ mặt kinh quảng Gần đây, thân thể của mình cho dù không dùng hổ lan chi dược nữa Nhưng vẫn không chống đỡ được Phần bụng lại đau dữ dội Thu hồi ám khí vào tay áo Thiên tịp dư tựa lên giách tường không ngừng thở dốc Bên ngoài vẫn còn đang dây dưa Thức vệ một tay bắt được trường kiếm trong tay Phong Phi Duyệt Đồ ta sẽ không đưa cho nàng Nói cho hắn biết Những gì hắn nợ ta, ta sẽ đòi lại tình thứ một. Thanh âm ngang ngược, lách người một cái ẩn mình vào trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Khi việc đuổi theo mấy bước, cô mạch nhỏ nhắn phủ đầy khói mù, ta kiếm vào lại trong giỏ, cũng không quay đầu lại, rời khỏi cảnh già cung. Cho đến khi nàng đi thật xa rồi, thì tịt chư mới cẩn thận bước ra. Chỉ đi được mấy bước, liền suy yếu nằm dài trên hành lang. Duyệt trở lại tẩm điện hoàng đế, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nam tử. Một đường đến thẳng phần liếm cung, vừa mới đi vào, liền nghe thấy bên trong truyền tới tiếng kiếm gào thét. Sâu trong rừng cây, nam tử một thân lệ khí dung nhập vào trừng kiếm trong tay. Duyệt nhìn cạnh lá tán lạc dưới đất, cùng với tiếng gió thổi hỗn loạn bất kham, khẽ lắc đầu. Nằm một tay cầm kiếm, giữa chừng đẩy lùi sát khí của hoàng đế. Cô giả ký xây người. Chí âm tựa như cẩm sắc gian dọng, chấn động đến trời đất cũng rung cảnh. Nam tử cầm lấy trường kiếm trong tay nàng, nhấc tay áo lên, lau cho nàng. Phi Việt ngước đầu, hai mắt thích ý khép lại. Thân thể đột nhiên bị ôm lên, lòng ngực đè xuống gắt gao dính chặt. Phi Việt bị dồn ép không động đầy được. Nàng chỉ có thể dùng tay quấn quanh cổ Nam tử. hoàng đế ôm gọn thắt lưng nàng trong tay, bước chân trầm ổn tráng kiện đi về phía nội điện. Kể từ khi nàng hồi cung, xảy ra quá nhiều chuyện khiến bọn họ không kịp chuẩn bị ứng phó. Đặt nàng lên giường, nam tử áp sát đè lên trên người cô gái, mặc dù rất nặng, lại vô cùng chất thật. Duyệt nhi, nàng không cần lo lắng. Không thể cho nàng điều tốt nhất, lại khiến nàng thời thời khắc khắc, lo lắng cho mình. Thuyệt nhiên tay bưng lấy hai gò má nam tử. Thiếp không lo lắng, mặc dù đồ bị mất rồi, nhưng thiếp một chút cũng không sợ. Cô giả kiếp nhìn thấy kiên trì trong mắt cô gái, khóe miệng hờ hững, nhẹ nhàng cong lên. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, nàng sẽ làm thế nào? Câu trả lời của Phong phi Duyệt trước giờ chưa từng do dự, dứt khoát rõ ràng. Chàng sống, thiếp liền sống. Chàng chết, thiếp cũng chết. Từ nay về sau, mạng của ai cũng không quan trọng bằng Duyệt Nhi. Lựa chọn sống chết ta sẽ không đẩy nàng ra ngoài nữa, ta sẽ bất chấp tất cả bảo hộ nàng chu toàn. Ta cũng sẽ giống như nàng, bất luận là đúng hay sai, ta chỉ tin lời nàng nói, nàng làm cái gì, ta liền đứng trên cùng một con đường với nàng. Cô già kiệt đè người xuống, mơ mỏng nhà khắc lên khóe môi nàng. Hôm nay phản ứng hoàng đế có chút khác thường, hắn không phải kẻ hồ đồ, đã sớm nhìn thấu rất nhiều chuyện, đến bây giờ mới buộc mình không thể không thừa nhận. Chua quá Tiêu diệt nhớ mày Bị nước mắt làm mờ đi tầm mắt Hoàng đế khẽ nhất người lên Ngón rõ lao đi khóe mắt nóng hổi của nàng Ta cũng cảm thấy Nước mắt của nàng cũng sắp chua ra rồi Tiêu diệt sát mặt Cho lòng ngực hắn Những lời buồn nôn như vậy Thiết cho rằng cả đời này Cũng sẽ không phát ra từ miệng chàng Nam tử cười khẽ Buồn nôn sâu Nàng nôn ra trước đi đã. Lời thiết nói là thật. Cô và kiết ôm e nàng nhất nàng lên trước mặt mình. Lời ta cũng nói là thật. Hai bên có thể cho nhau tin tưởng, lại quan trọng như vậy. Chỉ là, đến bây giờ ta mới thật sự hiểu được. Dứt khoát dịu dàng, cha đôi mo nàng lại. Cô gái sơn lên một tiếng, chẳng biết từ lúc nào đông bà của hắn cũng bị cởi xa rồi. Khi cúi đầu xuống, danh mắt đỏ lên, cô giả kiếp khăn khăn kéo nàng lên, nàng lại nhất quyết ép đầu xuống. Khi việc cười khẽ, chỉ vì một câu nói của cô giả kiếp, hắn nói, từ nay về sau, mạng của ai cũng không quan trọng bằng vượt nhiên. Hai tên nàng ôm chặt thắt lưng nam tử, trong khoảnh khắc da chạm vào nhau, ý thức duy nhất của nàng chính là sinh cho hắn một đứa con. Tráng kề tráng, trong đáy mắt hắn, nàng nhìn thấy da mặt yêu kiều nở rộn của mình cô không nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao, có lẽ phần thánh khí kia đúng là cái số trí mạng của bọn họ. Nơi bị đốt cháy kia vẫn đang mơ hồ phát đâu, có lẽ là trời cao đang nhìn. Cô già kiếp cả đời chán ghét quá nhiều, có lẽ chung quy không thể qua được cửa ải này. Có lẽ trên đời thật sự có báo ứng, không cho bọn họ có được đứa con của mình. Hoặc có lẽ thì Diệp Tình liền dùng sức bật dậy ôm chặt cổ nam tử. Không cần biết có bao nhiêu cái có lẽ Có một điểm nàng có thể khẳng định Đó chính là Hắn sẽ không cô độc Bởi vì có nàng ở bên cạnh hắn Cô giặc ký không hiểu gì sao nàng bỗng nhiên sợ hãi Hắn ngừng động tác Nhưng tay giặc sợi tóc Bị mồ hôi nàng thấm ướt ra Dùng sức một cái siết nàng chặt vào mình Chương 191 Âm mưu cuối cùng. Ba ngày trước, trong từ ăn điện, Lệ Duyên Gia đi Thịnh An, Đông Thái Hậu Một tay đe chỉ sáu Đang nằm tựa lên ghế mây. như thần tham kiến mẫu hậu. Lệ Nhi! Người phụ nữ mỉm cười, Vẫn nằm như như cũ, không ngồi dậy. Gần đây tiết trời chuyển lạnh, Con cũng không cần ngày nào cũng tới từ An Điện thỉnh An. Sao có thể như vậy được? mẫu hậu, trước kia là con không hiểu chuyện. Ở bên ngoài nhiều năm như vậy, không thể giúp người phân ưu Lệ duyên gia tiến lên, túy ngồi bên cạnh, hai tay đặt lên bả dai trong thái hậu. Trong thái hậu duyên tay dỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, da mặt đầy thỏa mãn, tóc mai hai bên lộ ra dài mảnh sơn trắng. Lệ nhi... Có thể có tâm tư như vậy là tốt rồi. Cũng không có ủng tâm mẫu hậu vì con nhiều năm như vậy. Ngón tay thoang dài nhẹ nhàng dốt da nơi bả da bà ta. Trong tay hậu ngước mắt lên, mà nam tử phía trên thì đang ngắm nhìn gò má khoang tuột kia. Lệ nhi! Mẫu hậu, có chuyện gì? Lệ nhi da dừng động tác trong tay, cúi đầu xuống. Có một chuyện, mẫu hậu vẫn luôn giấu, không nói cho con biết ông Thái Hậu xoay đào lại, thân sắc nghiêm túc. Mấy năm này, con có nghe nói đến độc bộ thiên nhai không? Nam tử bỏ hai tay xuống, lơ đảng xoa xoa lòng bàn tay. Hắn nhíu chân mày, thân sắc mờ mịt quay sang chỗ khác. Dĩ nhiên là biết, độc bộ thiên nhai vẫn là tài giáo lớn nhất trên giang hồ. Mấy năm này, thế lực càng lúc càng trải rộng trên vỏ lầm, không thể xem thường. Ông Thái Hậu gật đầu. Một tay dán cái chăn đắp trên đầu gối lên. Hoàng tôn của độc bộ thiên nhai, tên là Thích Duệ. Mẫu hậu trước giờ vẫn luôn không nói với con. Nó thật ra là ca ca của con. Lệ Duyên gia tại động tác của Thái Hậu mà bật dậy, trên gương mặt tuấn tú, hiện rõ, vẻ kinh ngạc. Hắn! Người phụ nữ gật đầu, thân thể đứng trước mái hiên lôi li. Lúc đó... Các con giống dĩ là một đôi sanh đôi Chỉ là nó từ nhỏ liền bị tỷ tỷ đưa ra khỏi cung Chịu không ít khổ cực Cũng chỉ vì một ngày có thể trợ giúp con Lệ dương gia không hiểu Đồng Thái Hậu xoay người nghiêm giọng nói Lệ nhi, mẫu hậu là gì muốn đưa con lên hoàng dị Ngữ khí bà ta lãnh liệt Lệ dương gia nghe vậy gương mặt tà mỹ quay sang nhìn bà ta Mẫu hậu, nhi thật không dám. Đồng thái hậu kéo khóe miệng xuống, xoay người sang chỗ khác, lộ ra vài phần dữ cực. Bà ta thay đổi giọng điệu, hai mắt nhíu lại. Đáng tiếc, tiểu thích lòng nó có tạp niệm, mẫu hậu vô cùng lo lắng. Lễ duyên gia cẩn trọng lắng nghe ý tứ trong lời bà ta nói. Đồng thái hậu trầm giọng hạ thấp thanh âm đi đến bên cạnh hắn. Phần thánh chỉ, lúc hoàng đế đăng cơ kia. Đã rơi vào tay tiểu thất, bỗng cung, năm lần bảy lượt truy hỏi, nó thì hay rồi, dứt khoát đến một tin tức cũng không có. Mẫu hậu là sợ, tiểu thất sẽ có giả tâm, đến đoạt lấy tất cả những thứ vốn nên thuộc về con. Lệ dương gia giãn chân mày đang nhớ chặt ra, hắn nhìn người phụ nữ bên cạnh mở miệng. Quỳnh ấy là ca ca của con, mấu hậu gì sao lúc trước người không nói. Lúc ấy vẫn còn tỷ tỷ, tỷ ấy không cho ta đem chuyện này nói cho bất kỳ ai, biết chuyện này chỉ có hai người chúng ta. Bà nhỏ giọng thở dài ngồi xuống một bên. Mẫu hậu biết, đối với kiểu thất, ta trước giờ vẫn luôn nợ nó, nhưng mà bây giờ ta không còn cách nào khác. Lệ nhi, con phải lập tức lấy lại được phần thánh chỉ kia. Trong mắt Lệ Duyên Gia lóe lên một tia tàn độc Hắn ngực đầu cùng bàn bạc với Đông Thái Hậu một lúc Sau đó mới đi ra khỏi Từ An Điện Ba ngày trước Hắn đã biết rõ người phụ nữ chết trong Từ An Điện vốn không phải là Tây Thái Hậu Quan hệ của hắn cũng thích duệ Đông Thái Hậu đã sớm lặng lẽ báo cho hắn biết Chẳng qua là giấu Tây Thái Hậu mà thôi Nhìn bóng lưng mạch tu dần dần đi xa Hai tay Lệ Duyên Gia rủ xuống dùng sức siết chặt Cặp mắt Tà Tứ kia Lúc nam tử xoay người, đột nhiên trở nên ương ướt. Hắn biết rõ tay thái hậu là giả, nhưng vẫn tìm mạch tu giúp một tay. Quan hệ của ông ta cùng mẫu hậu, trong lòng lệ dương gia hiểu rất rõ. Người trong thái hậu chờ đợi cả một đời, bây giờ, coi như là thỏa mãn ước nguyện của bà ta, để bọn họ sống chết có thể bầu bạn. Hắn biết, hắn nhất định phải xuống thay sớm. Nhớ tới cảnh trong thái hậu chết thảm, lệ dương gia chợt cảm thấy lòng ngực đánh tới một trận bức bối. Một đường đi thẳng sang ngoài cung. Trở lại Lệ Duyên Phủ Gió đêm thay mái hiên công công Mạnh mẽ thổi xuống Bước chân nam tử bỗng trở nên thận trọng Đẩy cửa điện ra Chạm mặt truyền tới chút bất thường Lệ Duyên gia đi vào Bên trong không một bóng người Hắn chấp tay sau so lưng Vừa bước vào nội điện liền thấy một nam tử đứng thẳng trong nội đường Thân ảnh cao lớn đưa lưng về phía mình Hắn dẫn bộ trường sang màu đen Thân thể tỉnh mịch. Nghe thấy tiếng động liền xoay người lại Lệ Duyên Gia không hề có cảm thấy bất ngờ Ngồi thẳng xuống bên cạnh A ca Ít vệ thấy hắn thường sắc mệt mỏi Liền ngồi xuống theo Lệ Duyên Gia dơ hai tay che mặt Thanh âm lọt ra giữa cả tay có chút đè nén Mẫu hậu mất rồi Cổ tay nam tử bưng chán trà khẽ rung nước một chút dậy ra ngoài da bàn tay đỏ lên Vậy sao Nghe hắn lạnh đạm mở miệng như vậy, Lê Dương Gia buông tay ra. Cà, ngày đó người chết là mẫu hậu, huynh sao có thể bình tĩnh như vậy? Thếp vệ mở màu mỏng, khẽ nhấp một ngụm trà, cảm thấy đắng gắt tới nổi không nuốt xuống được. Đây là thứ bà ấy vẫn muốn. Hắn nói xong, từ trong tay áo rút ra một vật đặt trước mắt Lê Dương Gia. Mảnh dại màu vàng tươi quấn quanh trục gỗ, nhất thời hiện ra vài phần trái mắt. Bây giờ lấy được rồi, cầm lấy đi. Nhìn phần thánh chỉ kia, trái tim lệ dương gia như nặng thêm ngàn cân. Quỳnh đối với mẫu hậu, chỉ có hận thôi sao. Hất vệ không nói một lời, đứng dậy định rời đi. Lệ dương gia thấy thế, dội vàng bật dậy. Ta, tay thái hậu bên kia, Quỳnh phải cẩn thận một chút. Theo ý tứ trong lời bà ta, là muốn Quỳnh để chúng ta tương tàn có khả năng sẽ bất lợi với Quỳnh. Giữa tay và chân Sớm đã tương tàn rồi Không phải sao Thất vệ sơ đồ lại Cô tịch trong mắt Có một loại hy vọng khó nói thành lời Nếu như có thể Ta tình nguyện không cần cái gì cả Lệ dương gia nhìn hắn đi ra tẩm điện Thất vệ mặc dù hàng sự kỳ quái Nhưng đối với mình lại cực kỳ tốt Lệ dương gia đã từng nghĩ Khái hậu hai cung đưa ca, ca ra khỏi cung từ nhỏ Đơn giản chính là vì sẽ có một ngày Có đại biến Ngày đó Đứa trẻ bị ôm đi không phải là thức vệ, thì chính là mình. Hắn có thể hiểu, ca ca đối với tình thân của con người bình thường nhất định là cực kỳ khao khát. Quân đệ ba người, nhưng ở trong mắt cô già khiết, thức vệ là thành cái gai tâm trong thịt của hắn, trở thành người của tài giáo bên ngoài. Nhìn hắn đi ra một bước, lệ dương gia ngắm nghĩ dây lát, cuối cùng dẫn đuổi theo. Ca ca, thời gian này đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng đế đang phái người truy tìm tung tích của huynh khắp nơi. Thất vệ cũng không quay đầu, nói như mây trôi nước chảy. Nếu như đồ đã tới tay, ta chỉ muốn mang nàng ấy rời đi. Lệ duyên gia đi tới bên cạnh nam tử. Người huynh nói là hoàng hấu. Hai chữ cuối cùng hắn nói cực kỳ thận trọng. Thất vệ nghe xong xoay đầu lại, từng câu từng chữ rõ ràng. Nàng ấy không phải hoàng hậu, sau khi ta mang nàng ấy rời đi. Cũng sẽ không trở về nữa. À, nàng ấy sẽ không đi cùng huynh đâu, bằng không, ban đầu cũng sẽ không trở lại. Lệ Duyên Gia đột nhiên ngăn cản trước người hắn. Nàng chỉ là quên mất một chuyện mà thôi. thất duệ vẫn kiên trị như cũ. ta đã đồng ý với nàng ấy, đi đến đâu cũng sẽ đưa nàng theo cụ. Nàng tự nói xong, không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Lệ Duyên Gia nhìn bóng lưng hắn biến mất, thân xác dần trở nên ám đạm. Chúng ta vừa xếp lại tập 83 ba dù uinh hoang. gặp lại các bạn tài truyền audio lê duy dư, dương lê và từ sau so. thân ái chào tạm biệt